anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh uh, đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Thích khách thời gian, chương là Cha nam Trần nhị Ngưu. Ở phần trước thì nhưng toàn biết như theo cái lệnh triệu của nhân hoàng thì uh, Hứa Thanh đã tổ chức một cái nhóm người di chuyển về Hoàng đô đại vực. Từ đây thì chúng ta mới có thể thấy được là đại lục vọng cổ nó rộng lớn cỡ nào khi mà bọn họ phải vượt qua nhiều lần truyền tống ở cự ly siêu xa. Và lúc này thì bọn họ đang dừng chân ở chỗ quận Thái An vì truyền tống trận ở đó do ánh mắt của thần linh nhìn xuống mà đã biến thành một sinh vật sống và cần có thời gian hồi phục. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó các bạn nhé. hứa thanh trầm ngâm thương nghị với tử huyền và đội trưởng cùng với đám người lý vân sơn cuối cùng quyết định sẽ tạm thời lưu lại nơi đây đợi trận pháp trôi qua thời kỳ hoạt hóa thì lại tiếp tục truyền tống bọn họ cũng không rời khỏi quá xa xây dựng một cơ sở tạm thời cách cổ trận ngoài trăm dặm tu sĩ thái an quận từ đầu đến cuối đều không có tới gần bọn họ luôn bảo trì một khoảng cách nhất định với đám người hứa thanh một mực đề phòng Trên thực tế thì không chỉ riêng những tu sĩ Thái An quận nơi đây đề phòng. Trong quận đô của Thái An quận, cách nơi này một chút phạm vi, bên đó tương tự cũng vô cùng đề phòng. Thậm chí toàn bộ các tộc và những thế lực trong Thái An quận cũng là như vậy. Toàn bộ tộc quần đều khuyên bảo tộc nhân là trong khoảng thời gian này không nên tới gần Ninh Dương Châu. Mà đoàn người hứa thanh cũng không có ý quấy giải bất kỳ một địa phương nào. Sau khi hạ chạy, hứa thanh liền nhắm mắt đà tọa, những người khác phần lớn cũng là như thế. Chỉ có đội trưởng thì có chút đứng ngồi cung yên, thi thoảng lại ra ngoài tò mò nhìn tới tòa truyền thống trận cổ xưa ở chỗ đó. Cho đến đêm khuya của ba ngày sau, một tiếng nổ vang lên kinh thiên đồng địa bộc phát ra từ chỗ truyền thống trận cổ. Đại địa theo đó mà rung động lắc lư, hứa thanh mở bừng hai mắt bước ra khỏi leo vải. Từ huyền cùng với ninh viêm còn có Lý Vân Sơn và đám người khổng tường long cũng lần lượt đi ra cùng nhau nhìn qua. Dần dần ánh mắt bọn họ đều lộ ra vẻ kỳ dị. Chỉ thấy tòa truyền tống trận cực lớn bên đó tràn ra tia sáng màu xanh đậm mà ánh trăng vào thời này lại biến thành ảm đạm hình như tất cả ánh trăng đều bị cổ trận này hút đi. Dưới tia sáng đó, từng đám lông màu lam sinh trưởng bên trên trận pháp càng lúc càng nhiều cho đến khi rậm rạp vô số. Cuối cùng theo một tiếng nổ vang lên, cổ trận đột ngột dựng lên khỏi mặt đất. Đại địa chấn động càng lúc càng mạnh, bầu trời cũng tối sầm lại. Cổ trận trôi nổi giữa không trung hình dáng dẹp dẹp, lại có một bộ lông chập trần, thoạt nhìn cũng không phải là hung tàn mà tựa như một cái đĩa có mọc lông. Mà theo nó mở to đôi mắt trên người lại làm cho người ta có một loại cảm giác thấy đáng yêu. Nó truyền ra âm thanh vui sướng gào thét bay về phía xa. Phi điểu trên màn trời nối tiếp nhau tung bay tứ tán nhưng vẫn chậm. Sau khi bị cái đĩa lông bao phủ thì chẳng biết đã bị chuyển tống đi đâu. Mà hình như nó càng thêm vui vẻ, lần nữa nhoáng lên một cái tiếp tục đi xa. Thiền địa rộng lớn đúng là không thiếu thứ kỳ lạ, Livingston cảm khái. Trong mắt tử huyền lộ ra một tia hồi tưởng, nhìn qua cái đĩa lồng đã đi xa, như có điều suy nghĩ. Trong lòng hứa thanh cũng tương tự xuất hiện gợn sóng. Theo quá trình hắn trưởng thành cùng với trải nghiệm, hắn đã nhìn thấy rất nhiều sự tình thần bí và kỳ cục trên đại lục vọng cổ. Mỗi một lần thì đều không giống nhau. Ở trước mặt hắn, đại lục vọng cổ mới chỉ thể hiện ra một góc của băng sơn. Mà trong lúc mọi người đang ngạc nhiên đối với một màn này, chỉ có đội trưởng liếm bờ môi, hai mắt sáng lên, đáy lòng nồng nhiệt. Món đồ chơi này hình như là một kiện bảo bối Có thể được ta nhìn thấy Thì chứng tỏ là nó có duyên với ta Hứa thanh không nghe thấy tiếng lòng Của đội trưởng Nhưng hắn thấy rõ ánh sáng trong mắt đội trưởng Trong trí nhớ của hắn Lần gần đây nhất hắn nhìn thấy loại ánh mắt này Là lúc thất viết đồng đang xây dựng Tông môn ở Ngân Hoàng Châu U Tinh mặc tiên y sa hoa Từ trên bầu trời bay qua Lúc đội trưởng nhìn thấy quần áo của U Tinh Ánh mắt cũng mãnh liệt tương tự như lúc này hiển nhiên là hễ có ai dám khoe khoang trước mặt của đội trưởng, phần lớn sẽ tạo thành sự thu hút mãnh liệt đối với y. Hứa Thanh lắc đầu cũng chẳng muốn khuyên can gì, hắn đã quá quen với việc này. Mà mấy ngày tiếp theo, việc phát sinh trên người đội trưởng cũng đã xác nhận suy đoán của Hứa Thanh, quá nhiên đội trưởng đã chú ý tới cái đĩa lông. Có lẽ là xuất phát từ sự hiếu kỳ, cũng có lẽ là vì muốn kết giao bằng hữu mà đội trưởng đã lặng lẽ rời khỏi. Đi theo cái đĩa lông trên trời, nhiều lần muốn tới gần chơi đùa với nó. Đại mau mau, chờ một chút đi, ta chỉ có thời gian nửa tháng thôi. Nếu như ta không chào hỏi làm quen với ngươi một chút, về sau nhất định ta sẽ rất tiếc nuối. Đại lục vọng cổ có nhiều đồ vật có lông như vậy, nhưng duy chỉ có ngươi là đặc biệt nhất. Nhưng có thể là do ngôn từ của đội trưởng không đủ chân thành hoặc là ánh mắt không đủ thuần khiết. cho nên mỗi lần không đợi y tới quá gần toàn thân đĩa lông đã lập lẻ phát ra tia sáng trong nháy mắt tiếp theo thì đội trưởng lập tức không còn tung tích bị truyền tống đi nơi khác nhưng mà tinh thần kiên nhẫn của đội trưởng có lẽ chính là căn nguyên điên cuồng của y cho nên thường thường rất nhanh trở về tiếp tục chân thành bay tới gần thậm chí còn vừa tiếp cận vừa ôn hòa mở miệng để cho chính mình nhìn trông không có ác ý thậm chí vì để cho càng thêm chân thật đội trưởng dứt khoát lấy ra quả đào bắt đầu ăn Bởi vì chỉ có thời điểm ăn đảo nội tâm của y mới đặc biệt dịu dàng, mới có thể không biểu hiện cảm giác ra ngoài. Chào ngươi! Ta nghĩ rằng, người đặc biệt có khí chất, cho nên muốn tới làm quen một chút. Xoạt! Điên lông gào thét bay qua, không thèm để ý, mà thuận tiện truyền tống đội trưởng đi nơi khác. Một lúc lâu sau, thân ảnh đội trưởng lại từ đằng xa bay tới, vừa chạy vừa phất tay. Đừng đi! Ngươi biết không, ngươi đặc biệt giống một người cố nhân của ta, đó là bằng hữu tốt nhất của ta. Soạt, tiếp tục biến mất. Cứ như vậy 7 ngày sau, dưới sự cố chấp của đội trưởng, sau vô số lần bắt chuyện ôn hòa, điên lông trước giờ chưa bao giờ gặp phải loại việc như thế này, rốt cuộc chú ý tới Nhị Ngưu. Trong đôi mắt to của nó lần đầu lộ ra vẻ nghi ngờ, cũng là lần đầu tiên mặc kệ cho đội trưởng nhích tới gần hơn một chút vào phạm vi 10 trượng. Đội trưởng mắt thấy như thế nội tâm kích động, có một loại cảm giác giống như tới gần được lý thi đảo từng xíu như lúc trước. Vì vậy y cố gắng làm cho mình trông điềm đạm, vừa ăn quả đào vừa ôn nhu trấn an, ý đồ tới gầm thêm chút nữa. Nhưng tính cảnh giác của đĩa lông rất mạnh, mắt thấy đội trưởng vừa muốn tới gần, toàn thân nó liền lé lên tia sáng, muốn truyền tống đội trưởng đi. Đội trưởng cấp bách nhanh chóng mở miệng. Đại mau mau, ngươi làm rớt thứ gì này, ta nhặt về giúp ngươi rồi đây. nói xong đội trưởng cô nén đau lòng lấy ra một mẫu máu thịt xích mẫu nhỏ nhỏ so với cái móng tay còn nhỏ hơn chậm rãi đi tới Mẩu máu thịt này vừa ra đĩa lông lập tức chuyển tầm mắt qua cũng hơi buông lỏng cảnh giác một chút mà mượn cơ hội trong chớp mắt này đội trưởng cầm mẩu máu thịt rốt cuộc đã tới được trước mặt của đĩa lông sau đó liền đút mẩu thịt này vào trong miệng đĩa lông thừa dịp khoảnh khắc đĩa lông nút vào đội trưởng lên liều mạng dốc toàn lực giơ tay lên một phát Nắm được mấy trăm cộng lông màu lam trên người của đĩa lông Toàn lực giật xuống Tiếng rẳng rạc vang lên Mấy trăm cộng lông trực tiếp đứt gãy Kích thích chuyển tới Khiến cho toàn thân đĩa lông chấn động Một biển ánh sáng vô cùng trói mắt bộc phát khắp nơi Trong thời gian ngắn mây mù Bốn phía đều bị chuyển tống đi Thân ảnh của đội trưởng cũng tương tự Tàn biến vô tung Nhưng lần này khác biệt với lần trước Sau khi ánh sáng chuyên tống tàn mắt ra Đĩa lông không còn tiếp tục Thành thơi chơi đùa như ngày thường nữa Trong đôi mắt to của nó lộ ra sự phẫn nộ Giống như bị lừa gạt vậy Liên tục bộc phát dánh sáng truyền tống Khiến cho bầu trời biến thành một mảng sáng gió Ngay sau đó nó chợt lao ra Truy theo dấu vết tập trung về một phía Vượt qua hư vô mà lao tới Vì vậy trong những ngày kế tiếp Mọi người trong Thái An quận Sẽ thường xuyên thấy một cảnh tượng chấn động Trên bầu trời, đĩa lông bọc phát ra biển ánh sáng truy kích theo một thân ảnh. Mỗi lần đuổi kịp nó đều mở rộng cái miệng ra, lập tức thôn phẹ toàn lực nhấm nuốt. Nhưng nó rất nhanh liền phát hiện hình như đây không phải là bản thể. Thế là nó tức giận tiếp tục tìm kiếm, tiếp tục thôn phẹ, lập đi lập lại không ngừng tuần hoàn. Tiếng kêu dày vò thảm thiết đến từ người bị truy đuổi cũng nhiều lần vang lên khắp nơi. Tô sĩ của Phong Hải Quận cũng nhìn thấy một màn này, thân sắc từng người cổ quái. Ninh Viêm và Ngô Kiếm Vu cũng lộ ra vẻ mặt cảm khái nhưng không thấy ngoài ý muốn đối với việc này. Tử huyền thì càng không thèm quan tâm. Hứa thanh thì thở dài, ở trong căn lều tạm bợ của mình, nhìn qua một con nhuyễn trùng màu lam ở trước mặt mà lắc lọc. Đại sư Huynh có đáng giá hay không? Con nhuyễn trùng màu lam này chỉ lớn cỡ ngón tay nhưng lại mọc ra một cái đầu người, chính là đội trưởng. Giá phút này vẻ mặt của y còn đắc ý, đương nhiên là đáng giá, không có chuyện gì đâu. Ta đoán con chip bông kia chính là giống cái, xả giận một chút cũng rất bình thường, thế nên ta đã chuẩn bị rất nhiều phân thân để chơi đùa cùng với nàng ta. Nhưng mà thu hoạch lần này tuyệt đối là rất đáng giá. Điều Thanh à, tòa truyền tống trận này không đơn giản. Dưới ánh mắt của tàn diện thần linh vốn nên hóa thành cấm khu, nhưng nó lại trực tiếp hoạt hóa và biến thành sinh mệnh. Loại dị biến như thế rất là hiếm thấy, cái này chẳng khác nào là một đứa con nối dõi của tàn diện thần linh cả. Trên người nó nhất định có được một chút đặc tính của tàn diện thần linh, cho nên đừng thấy ta tổn thất một mẩu máu thịt xích mẫu, nhưng mà đám lông mà ta nhổ được lại cất chứa ý nghĩa lớn hơn hết thảy. Người vui vẻ là được, hứa thanh không muốn quan tâm tới chuyện này, nói xong liền nhắm nhẩm hai mắt lặng lẽ đả tọa. Đội trưởng hóa thành nhiễn trùng trông thấy như vậy Bò sang một bên thoải mái nằm đó Đấy lòng cân nhắc nên dùng mười mấy cọng lông kia như thế nào Mới có thể kiếm được lợi ích lớn nhất Cứ như vậy Dưới đĩa lông liên tục phát cuồng cắn xé trên màn trời Thời gian cũng chậm rãi trôi qua Rất nhanh liền qua 7 ngày Mà đĩa lông vẫn chưa hết giận Nhưng mà nó cũng đã đến thời gian ngủ say Dù là không cam lòng Nó vẫn phải trở về Ninh Dương Châu Quay về mặt đất Thu hồi bộ lông lại biến thành cổ trận không còn nhúc nhích Đám người hứa thanh cũng đã đến lúc rời đi. Trong sự đề phòng của Thái An Quận, một đoàn người hứa thanh tiến lên trận pháp, tia sáng lập lòe truyền tống mở ra. Mà ngay khoảnh khắc truyền tống, trận pháp đột nhiên rung động vài cái, giống như đĩa lông trong lúc ngủ say đã nhận ra khí thức khiến nó tức giận nên muốn tỉnh lại, nhưng mà không cách nào làm được. Cuối cùng dưới trận pháp không tỉnh nguyện lập lòe tia sáng, thân ảnh đám người hứa thanh cũng tan biến khỏi Thái An Quận. Lộ trình sau đó là phải vượt qua từng đại vực, có mấy lần truyền tống gặp chút khó khăn chắc trở, nhưng tổng thể coi như thuận lợi. Rốt cuộc sau 3 tháng truyền tống, thân ảnh của bọn họ đã xuất hiện trên truyền tống trận của một quận cuối cùng. Quận này tên gọi Nam Tín là thuộc địa cách khoảng đô đại vực gần nhất, nằm ở trong hôi hải đại vực. Biển của hôi hải đại vực không giống với biển bình thường, bởi vì nơi đây quanh năm đều có một loại cây và một loại... Cùng với bộ công anh có tên là Phi Linh Hoa, Phiêu Tán, cho nên hầu hết thời gian mỗi năm, đất đai nơi này đều bị bông vải màu xám cho phủ kín. Nhìn từ xa thì giống như là biển vậy, nên mới được gọi là hôi hải đại vực. Chợt nhìn thì có chút giống như bạch phong ở bên khổ sinh sơn mạch, nhưng tính chất bên trong thì hiển nhiên là khác nhau. thời điểm đoàn người hứa thanh xuất hiện chính là mùa phi linh hoa phiêu tán trên trời tràn ngập những bông vải màu xám cho tung bay gió thổi qua hình thành cả một biển xám cho liên miên khắp cả thiên địa nhìn qua thì là rất đẹp nhưng đối với chúng sinh sống ở nơi này mà nói thì đây chính là một trận tài họa khổ không thể tả nếu như hít phải quá nhiều bông vải màu xám cho vào cơ thể sẽ khiến cho sinh mệnh người ta tăng tốc tàn lụi cho nên vạn tộc sinh sống ở đây hoặc là tỳ thời tạo thành khẩu trang phòng hộ bên ngoài thân thể, hoặc phải đội lên một vật gì đó để che đậy. Cũng chính là vì loại đặc tính đó khiến cho chúng sinh sống trong đại vực này đa số đều trầm lặng. Thời điểm đám người hứa thanh xuất hiện, tất cả những gì nhìn thấy và cảm nhận chính là như vậy. Khác biệt với Thái An quận, việc họ đến không khiến cho Nam tín quận đề phòng, tu sĩ bảo vệ trận pháp quận này phần lớn khá là lười biếng. Điểm này nó không chỉ xuất hiện ở Nam Tín quận mà trên thực tế trên đường đi tới càng rời xa phong Hải quận thì sự đề phòng càng ít. hiển nhiên là bởi vì lý do khoảng cách, sự tình bên Thánh Lan Đại Vực cho dù có chuyển đến thì cũng rất khó mà tạo thành gợn sóng quá lớn. Dẫu sao việc này cũng chả liên quan gì tới họ và lại cự ly quá mức xa xôi. Mà Nam Tín quận với tư cách là quận sát gần Hoàng Đô Đại Vực nhất, liên quan giữa bọn họ và Hoàng Đô tự nhiên càng chật chẽ hơn so với những quận khác, trong đó thậm chí có một chút quyền quý ở Hoàng Đô bị gạt ra ngoài lề đang cư trú ở đây đám người hứa thanh không quan tâm tới những chuyện đó sau khi rời khỏi truyền tống trận cũng không định ra ngoài mà chuẩn bị tương tự như lúc trước rất nhanh bố trí truyền tống trận muốn tiến hành một lần truyền tống cuối cùng nơi đây cách Hoàng Đô Đại Vực rất gần chỉ cần một lần truyền tống nữa là được Hoàng Đô Đại Vực chuẩn bị tới rồi đây hứa thanh nhìn về phương xa xuyên qua đám bông vải màu xám cho tung bay ngóng nhìn về phía hoàng đô đại vực còn có vị muội muội mà hoàng nham nói cũng nằm trong quận này hứa thanh thu hồi tầm mắt hắn không biết làm như thế nào để tìm kiếm đối phương nhưng dựa theo lời của hoàng nham thì cộng lồng vũ kia hẳn có thể để cho muội muội của y phát hiện mà tự động tìm tới nghĩ tới đây hứa thanh nhìn qua bốn phía sau cùng chú ý tới đám người ninh viêm thần sắc của ninh viêm có chỗ khác biệt so với lúc tới những quận khác sau khi tới đây hình như gã rất lo lắng thậm chí có chút khẩn trương sau khi chú ý tới ánh mắt hứa thanh ninh viêm thở sâu một hơi miễn cưỡng chấn định lại rồi thấp giọng mở miệng lão đại ta cảm nhận được khí thức huyết mạch tam tỷ nàng không hề che giấu cho nên rất rõ ràng chắc chắn nàng cũng cảm giác được ta an hải công chúa xong trong đầu hứa thanh hiện ra hình ảnh vị công chúa lần đầu gặp ở chỗ thất hoàng tử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 Ninh Viêm đang nói thì chân trời xa xa xuất hiện một đạo thân ảnh bay nhanh đến, xuyên thẳng qua biển bông màu xám cho xuất hiện phía trước đoàn người Hứa Thanh hóa thành một vị thị nữ. Ánh mắt của thị nữ này rất sắc bén, tu vi không tầm thường. Sau khi xuất hiện đầu tiên là nhìn Lý Vân Sơn với Tử Huyền, sau đó nhìn về phía Hứa Thanh, thân sắc rõ ràng thu liễm lại. Sau đó nhìn tới Ninh Viêm bên cạnh hắn. Tiếp theo nàng hơi cúi đầu hành lễ, chậm rãi mở miệng gặp qua thập nhị điện hạ. Công chúa Điện hạ đang phụng bồi Tôn Mama bảy tiệc, phát hiện ký thức của thập nhị Điện hạ, thế nên đã sai nô tỉ tới đây gửi lời mời. Hứa Thanh thì không hiểu rõ nhiều lắm về An Hải công chúa, chẳng qua chỉ gặp một lần vào ngày mà Thất hoàng tử mở tiệc chiêu đãi, toàn bộ hành trình cũng chẳng nói mấy câu với đối phương, nhưng sau khi thông qua phân tích xu thế ở Thánh Lan Đại vực vẫn có thể nhìn thấy chỗ thông tuệ của nàng. Cùng lúc đó phản ứng của Thất hoàng tử hình như cũng có chút kiêng kỵ đối với vị An Hải công chúa này. Mặt khác, Từ biểu hiện của tỷ nữ vừa nãy cũng có thể nhìn ra một chút, đối phương không kiêu ngạo, không siểm định vẻ mặt hai ngôn từ đều thong dong đồng thời cũng lộ ra sự tôn kính thích hợp. Hứa thành đưa mắt nhìn qua ninh viêm, ninh viêm lại do dự. Vị tỷ nữ kia thấy vậy cũng không nhiều lời, cúi đầu về phía ninh viêm và hứa thanh sau đó quay người rời đi. Mắt thấy đối phương đã rời khỏi, ninh viêm thở dài. Lão đại! Vì tôn ma ma kia chính là thần hữu cùng với mẫu thân của Tam tỷ và mẫu thân của Ngũ Ca. Tầng quan hệ này có chút rắc rối phức tạp, có lẽ ta phải tới đó một chuyến. Lão đại người có thể đi cùng ta hay không? Ninh viêm do dự nhìn qua hứa thanh, có chút lo lắng không yên. Càng tới gần hoàng đô đại vực, tâm tình của ninh viêm càng căng thẳng. Cái loại cảm giác do dự, vừa muốn về nhưng lại không muốn về này, thể hiện rất rõ ràng. Hứa thanh suy nghĩ một chút, Bố trí trận pháp vẫn còn cần tới mấy ngày cho nên thời gian cũng đủ. Mà Ninh Viêm ở đây có thể đưa ra yêu cầu như thế thì nghĩ tới trong lòng quả thực là không nắm chắc. Vì vậy hứa thanh gật đầu, đi. Ninh Viêm nghe thấy hứa thanh đồng ý tinh thần lập tức chấn động. Có hứa thanh đi cùng thì gã cảm thấy chính mình đã có đủ tự tin. Hai người cứ như vậy rời khỏi chỗ ở tạm bên chuyển tổng trận. Từ huyền muốn duy ở lại duy trì trận pháp cùng với Lý Vân Sơn cho nên không đi. Mà đội trưởng mấy tháng nay thì đều đang nghiên cứu sợi lông, cho nên cũng không rảnh. Chỉ có hứa thanh và ninh viêm được một số chấp kiếm giả hộ vệ bay về phía chỗ ở của tôn mama. Vị trí cụ thể cũng không cần xác định, ninh viêm dựa vào cảm ứng với an hải công chúa rất nhanh sẽ tìm được. Đó là một tòa đình viện tựa như hoa viên, phạm vi diện tích không nhỏ, bên trong thì màu sắc rực rỡ, càng có trận pháp được mở ra quanh năm để ngăn cách những bông vải màu xám trò bên ngoài. tất cả hòn non bộ bên trong đều do ngọc thạch chế thành còn chuyển tới cả linh tuyển khiến toàn bộ đình viện ninh khí nồng đậm trình độ đó thì tông môn tầm thường ở phong hải quận xa xa không thể với tới mà vị trí trung tâm của đình viện đang có một cuộc yến hội ngồi ở chủ vị là một lão ẩu nụ cười hoa ái quần áo hoa lệ đang đàm tiếu với thiếu nữ mặc cung trang bên cạnh phía dưới có hai hàng mấy cái bàn rất nhiều tân khách nâng ly cạn chén vô cùng vui vẻ càng có nhiều thị nữ đi qua đi lại Thỉnh thoảng thay những đĩa xương và đưa tới hoa quả tươi. Chính giữa có chín tù sĩ dáng người cao ngất đang đấu pháp. Trong lúc giao đấu với nhau, pháp thuật chấn động vang vọng, phong thái không tầm thường, rất đáng xem. Hứa thanh cùng với ninh viêm đến, an hải công chúa, dựa vào liên hệ huyết mạch lập tức phát hiện ra, nhạc giọng nói gì đó bên tai lão ẩu, lão ẩu khẽ gật đầu. Vì vậy khoảnh các cửa thanh và ninh viêm tới gần Không đợi họ hạ xuống Trận pháp của đình viện đã tự động mở ra Lộ ra một con đường Ninh viêm hít sâu Nhìn hứa thanh bên cạnh một cái Đáy lòng lần nữa an ổn Cùng hứa thanh tiến vào trận pháp Và xuất hiện trong đình viện Màn đấu pháp trong yến hội thoáng dừng lại tu sĩ đấu pháp cùng kính tránh né Ninh viêm bước nhanh tới Đi đến phía trước mặt lão ẩu Chắp tay cúi đầu Bái kiến tôn ma ma Tôn ma chú ý đến ninh viêm, thần sắc có chút lãnh đạm, khẽ gật đầu sau đó không để ý tới nữa. Đối với hứa thanh thì càng không cả liếc mắt nhìn, tiếp tục nói chuyện với An hải công chúa ở bên cạnh. An hải công chúa vừa đáp lại vừa ngật đầu về phía ninh viêm và hứa thanh, thần sắc lộ ra chút áy náy. Ninh viêm không có cảm giác gì đối với cái này, gã sớm quen với sự lãnh đạm đến từ người khác, giờ phút này ngược lại cảm thấy tốt hơn, lựa chọn mấy cái bản cuối cùng mà ngồi xuống. Hứa Thanh thì càng không thèm để ý tới sự lãnh đạm của người trả liên quan gì với mình. Hắn chỉ quan tâm coi đối phương có ác ý hay không. Vì vậy thân sắc bình tĩnh ngồi xuống bên cạnh ninh viêm. Yến hội lại tiếp tục tiến hành. Hai người bọn họ cũng không khiến những người khác chú ý. Có người truyền âm nghị luận, có người mỉm cười gật đầu, có người trên mặt khinh thường. Sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, Hứa Thanh rất rõ ràng vẻ mặt của mọi người. Có một số người đúng là phản ánh tâm lý thật, nhưng đa số chỉ là mặt nạ. Cho nên hắn mặc kệ vẻ mặt người khác như thế nào, những thứ này không quan trọng với hắn. Hắn cầm lấy bầu rượu trước mắt, trực tiếp uống một ngụm, ánh mắt hơi nheo lại. Rượu ở nơi này nếu như so với phong hải quận thì đúng là dễ uống hơn rất nhiều. Rõ ràng là rượu nhưng vào miệng nó lại sền sệt, để trong đầu hứa thanh hiện lên bốn chữ, quỳnh tương ngọc dịch. Sau khi thưởng thức qua, hứa thanh dứt khoát uống nhiều thêm vài ngụm. Ninh viên bên cạnh trưng mắt nhìn thấp rộng mở miệng. Lão đại Sau khi đến Hoàng Đô, ta biết mấy nhà tiểu phường, bên trong có một chút hào tiểu, đến lúc đó ta sẽ đi lấy cho ngươi. Hứa Thanh nghe vậy khẽ gật đầu, chậm rãi nhấm nháp, hắn chuẩn bị cự uống như thế cho tới khi Yến hội hôm nay kết thúc. Thời gian trôi qua, tiết mục của Yến hội cũng rất đặc sắc, không ít chuyện cười. An hải công chúa thi thoảng còn có thể kể một chút lời khiến cho tôn ma ma vui vẻ, làm cho tất cả mọi người đều tươi cười. Duy chỉ có hứa Thanh và Ninh Viêm là khác biệt, người trước thì thong dong thưởng thức rượu.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 Mặc dù tôn ma ma rời khỏi Hoàng Đô, nhưng quan hệ của bà ta Hoàng Đô là rất rộng. Đông đảo vương công quyền quý, gia quyến đều là khuê hữu của bà. Nếu như được bà nhận thức, như vậy có thể giúp cho thập nhị Điện Hạ gạt bỏ đi, không ít ác ý tiềm ẩn. Đầu cũng là ý của công chúa, khi mà gọi ninh viêm Điện Hạ tới đây. Ngứa thanh gật đầu, cầm chắn rượu dơ về phía An Hải công chúa. An Hải công chúa khẽ gật đầu, nàng quả thật là có ý tốt, Nhưng đáng tiếc tuần mà hiển nhiên không thích ninh viêm cho lắm. Cho đến khi mây mù trên bầu trời dần biến thành màu đỏ, mây ngũ sắc lan tràn, nắng chiều chiếu đến, hứa thành cũng có chút bộ dạng say rượu. Biếu rượu hôm nay hắn uống rất thoải mái, đang định đứng dậy dẫn theo ninh viêm rời khỏi. Nhưng vào lúc này trên bầu trời đột nhiên chuyển đến tiếng thiên lồi nổ vang, tiếng sấm sét mây ngũ sắc cuộn mình tản ra bầu trời lập tức bị một mảng ánh sáng bảy màu bao phủ giống như một bức màn sân khấu bảy màu che đậy cả bầu trời bên trong màn sân khấu bảy màu này có một con khổng tước cực lớn che khuất bầu trời nhanh chóng biến ảo ở bên trong cho đến khi hoàn toàn hiển lộ cái gọi là màn sân khấu bảy màu kia chỉ là lông đuôi của nó con khổng tước này thần vũ bất phàm vô cùng xinh đẹp sự xuất hiện của nó khiến thiên địa biến sắc vạn vật phải tự ti mặc cảm Một màn như thế khiến cho hơn phần nửa nam tiến quận phải vang động, mà mọi người bên trong đỉnh viện dưới màn trời bảy màu lại càng là như vậy. Phần lớn tất cả mọi người đều đứng lên ngóng nhìn bầu trời, ngay cả tôn mà mà bên cạnh An Hải Công Chúa, trong mắt cũng đều lộ vẻ vui sướng, nhìn lên bầu trời xa xa. Linh Hà Hoàng Bên trong hôi hải đại vực có rất nhiều cấm khu, nhưng cấm địa thì lại rất ít, chỉ có một tòa thôi, có tên là Quang chủng Cấm địa, có hoàng, tên là Hà, bởi vì nó coi như thân thiện đối với vạn tộc và lại bản thân thực lực kinh khủng, cho nên cũng chung sống bình an vô sự cùng các tộc bên trong hôi hải đại vực. Mà người bên ngoài càng gọi vị này là Linh Hà Hoàng. Vị này rất ít khi ra ngoài, mỗi lần xuất hiện ở trong mắt chúng sinh, ánh sáng bảy màu lên tinh lọc bông vải màu xám cho. Càng bởi vì bộ dáng xinh đẹp cho nên được cho rằng là điềm lành của hôi hải đại vực, Vị này cũng có quan hệ cũ cùng tôn ma trước kia từng có ân huệ đối với tôn ma dù là cho tới bây giờ, trong mắt của nhiều người, ân huệ đó cũng là một tầng bảo hộ trên người của tôn ma ma. Giờ phút này thấy được thân ảnh của ân nhân, trên mặt tôn ma nở nụ cười và mặt tôn kính, đang muốn đưa mắt nhìn đối phương đi xa, bởi vì bà ta biết rõ, Linh Hà Hoàng sẽ không tì tiện ra ngoài, một khi xuất hiện thì nhất định là có chuyện muốn đi xử lý. cho nên theo như bà ta thấy thì đối phương chỉ hiện thân trên màn trời chứ không thể nào chuyên môn đến đây vì mình được nhưng rất nhanh tâm thần của tôn ma ma chấn động, không chỉ bà ta những người khác trong đỉnh viện bao gồm cả an hải công chúa cũng đều giật mình bởi vì sau khi Linh Hà Hoàng đại biểu cho điểm lành hiển lộ thân ảnh lại không có rời đi, mà bay tới gần đỉnh viện, theo Linh Hà Hoàng tới gần, thân hình của nó lập lẻ ánh sáng rực rỡ, cuối cùng khi đến phía trên đỉnh viện, thân thể từ khổng tước đã hóa thành hình người dáng người cực kỳ thiết tha vẻ mặt lãnh diễm tướng mạo tuyệt mỹ tựa như tuyết mai vào mùa đông làm cho người ta có thể suy nghĩ xa xôi nhịn không được quên mất là trên bông hoa hồng thì thường có gai tóc đen được một cái châm cải giữ lại theo người đưa tới cây châm hoa lay động tràn ra bảy màu toàn thân cung trang xuất thần như tiên mang theo ưu nhã ngạo nghễ mà đứng mắt phượng uẩn hàm uy nghi khiến người ta sau khi chúi tới ánh mắt của nàng sẽ bất giác cúi đầu xuống Nhất là tay áo cung trang màu tím đón gió mà bay nói không hết được vẻ xinh đẹp và thanh nhã cao quý mà thắt tục Trang cảnh này chỉ có dùng từ tiên tử hạ phàm mới có thể hình dung Thần sắc của tôn ma ma nghiêm nghị cung kính mở miệng, cung ngành linh hà hoàng Những người khác thậm chí là An Hải công Chúa cũng đều vội vàng bái kiến Ninh viêm ở đó cũng hít vào một hơi bị sự xinh đẹp của đối phương chấn nhiếp cũng không biết do hảo quang chiếu rọi hay bản thân xấu hổ mà mặt mày đỏ dần Mà Linh Hà Hoàng giống như một tiền nữ thân sắc bình tĩnh nhìn mọi người bái kiến ghé gật đầu với tôn ma sau đó cũng không để ý tới mà từng bước tiến vào đình viện. dưới ánh mắt của mọi người nàng đi đến vị trí cuối cùng của yến hội. Theo nàng tới gần, ninh viêm ở đó càng lúc càng kích động gã cảm giác đối phương đang nhìn mình chăm chú nhưng rất nhanh gã liền chấn động phát hiện người nàng nhìn không phải là mình mà là hứa thanh. thân ảnh của Linh hòa Hà Hoàng đứng trước mặt hứa thanh. Hứa thanh sau, Hoàng Nham đã nói qua với ta về ngươi. Giọng nói lành lạnh, truyền ra từ trong miệng nàng. Một màn này lập tức khóa thành sấm sét trong lòng tất cả mọi người ở chỗ này. Tất cả đều không chuyển mắt nhìn qua hết thảy nội tâm nổi lên các loại cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Nhất là tôn ma ma lại càng như vậy. Bà ta đã từng nghe nói qua về hứa thanh, nhưng không quá mức để trong lòng. Dẫu sao không có liên quan gì với nhau. Dù đối phương có ý thì lại như thế nào. Cho dù bà ta đã một đống tuổi tác cũng không có hậu nhân gì nhưng mà cũng không cần cố ý kết giao nếu như hợp ý thì giúp đỡ một tay không hợp ý thì chỉ là người qua đường với nhau nhưng bây giờ linh hòa hoàng rất ít xuất hiện lại chuyên môn đến vì đối phương một bàn này khiến cho ý nghĩ lúc trước của bà ta xuất hiện dao động về phần hứa thanh tuy có chút ngoài ý muốn nhưng mà việc này thì cũng nằm trong dự liệu trong lòng cũng có đáp án đối với thân phận của đối phương vì vậy hắn chắp tay cúi đầu lấy lông vũ cùng chiếc túi của Hoàng Nham cho mình ra. Linh Hà Hoàng đảo mắt nhìn lông vũ, cuối cùng tiếp nhận cái túi, tiếp theo mở ra lấy ra một trái cây màu đỏ, đặt ở trước miệng hít một hơi, tiếp theo nhìn quanh một chút, rất khoát ngồi xuống bên cạnh hứa thanh, đồng thời cũng kêu hứa thanh ngồi xuống. Hứa thanh nhu thuận ngồi xuống, sau đó Linh Hà Hoàng lại lấy một trái đưa cho hứa thanh, ăn không. Hứa thanh tiếp nhận đặt bên miệng khá hút một cái, hai mắt lập tức xuất hiện dị sắc mùi vị của quả này cực kỳ đặc biệt so với rượu mà lúc trước hắn uống thì còn thuần hậu hơn nhiều mọi người hai mặt nhìn nhau trái tim ninh viêm thì cấp tốc đập nhanh nhìn linh hòa hàng một chút lại nhìn hứa thanh đáy lòng bỗng nhiên tràn đầy ngạo nghễ và tự hào đây là lão đại của bố mày ninh viêm ngẩng đầu ưỡn ngực tương tự cũng ngồi xuống yến hội chỉ đinh trệ trong chốc lát sau đó theo tôn mama cố gắng an bài lại lần nữa tiến hành và lại quy cách càng cao hơn so với lúc trước mà ánh mắt mọi người trong đoạn thời gian về sau đều là liên tiếp nhìn chăm chú về bên phía hứa thanh. Trên mặt của tôn ma ma cũng chậm chậm lộ ra nụ cười, nhìn hứa thanh lại nhìn ninh viêm một chút sau khi suy nghĩ một lát trên mặt hiện ra vẻ hỏa ái. Thập nhị điện hạ đến bên lão thân, đầy lão thân ngắm người thật kỹ sao nọ. Thời gian trôi qua quá nhanh, mới nhóng một cái mà một mản mẫu thân của người tiến cung năm đó, bệ hạ tổ chức điển lễ vô cùng long trọng vì nàng. mặc dù đã cách nhiều năm nhưng lão thần vẫn cảm thấy rõ mồn một, một nhửa ngay trước mắt lời của tôn ma ma khiến cho mọi người trong yến hội nhau nhau cúi đầu che giấu thần sắc của mình bởi vì có một số người chính là điều cấm kỵ không thể nhắc đến trong mắt của an hải công chúa cũng lộ ra kỳ mang nàng hiểu rõ nhũ mẫu của mình biết được đối phương lúc còn trẻ chẳng những giao thiệp rộng rãi mà bên trong còn có thủ đoạn không tầm thường nếu không thì không thể nào vừa là nhũ mẫu của nàng lại là nhũ mẫu của ngũ hoàng tử được càng không có khả năng sống ở trong hoàng cung đến bây giờ mà lại còn được nhân hoàng ban thưởng cho cáo lão hồi hương những điều đó đã đủ nói rõ nhũ mẫu có được sự cơ trí càng là người trung thành và tận tâm với nhân hoàng cho nên với lịch duyệt của nhũ mẫu tự nhiên sẽ hiểu lời nói nhiều khi nó vừa là vũ khí nhưng cũng là thái độ bất luận một câu nói nào cũng không đơn giản chỉ bảo biểu đạt cái hàm nghĩa bề ngoài Như vậy thì bà ấy nói ra câu vừa rồi Ở nơi này dĩ nhiên càng có ý nghĩa sâu xa An hải công chúa như có điều suy nghĩ nhịn không được Nhìn nhũ mẫu có vẻ mặt hóa ở bên cạnh Bản thân nàng đã từng tìm hiểu Bối cảnh của đối phương trước khi tiến cung Nhưng không tìm được bất cứ dấu vết nào Không cách nào biết Và cũng không cách nào điều tra Nàng chỉ biết rõ đối phương Từng có một nhì nữ Nhưng đã chết yểu, Sau đó được mẫu thân của mình thỉnh tấu Để an bài vào cung trở thành nhũ mẫu của mình Mà nhũ mẫu trong hoàng gia thì không chỉ đơn giản là nuôi nấng công chúa hoàng tử mà còn có thân phận đặc thù, để phòng ngừa hậu cung tham gia vào chính sự, ảnh hưởng đến thể diện của hoàng tộc mà phần lớn hoàng gia đều dùng một chút phương pháp khiến cho quan hệ của hoàng tử với mẫu thân phai nhạt đi, nhũ mẫu chính là một bộ phận rất quan trọng trong quá trình này. Nhũ mẫu phải chịu trách nhiệm chăm lo cuộc sống hàng ngày của hoàng tử công chúa, vừa làm bạn vừa dạy bảo và chỉ điểm cho bọn họ ngay từ thuở ban đầu cho đến lúc trưởng thành. Nhũ mẫu đã thay thế sự ảnh hưởng của mẫu thân sớm chiều bầu bạn với bọn họ cho nên nhân sinh quan và giá trị quan của hoàng tử công chúa là bị nhũ mẫu ảnh hưởng. Nhũ mẫu cũng sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới thái độ làm việc cùng với thủ đoạn xử lý một chút chuyện của bọn họ trong tương lai. cho nên trong hoàng tộc nhũ mẫu vừa là sư vừa là mẫu. Trong lúc An Hải công chúa đang trầm tư, tôn mama nhẹ nhàng vỗ vào cánh tay của nàng. An Hải công chúa vội vàng ngẩng đầu, trên mặt nở nụ cười theo bản năng nhìn về phía Ninh Viêm. Thần sắc của Ninh Viêm có chút phức tạp. Những lời này của tôn Ma khiến gã nhớ tới mẫu thân của mình. Theo sau chính là phiền muộn và những ký ức bị chôn sâu dưới đáy lòng. Thực sự là gã đã không còn nhớ bộ dạng của mẫu thân mình nữa, mà tên của mẫu thân thì đã trở thành một điều cấm kỵ của hoàng đô, không người nào dám nhắc tới. Trong trí nhớ của gã từ khi mẫu thân qua đời, hôm nay là lần đầu tiên gã được nghe có người nhắc tới mẫu thân. Ninh Viêm hít sâu một hơi, đứng dậy đi tới trước Tôn ma ma chắp tay cúi đầu. Tôn Ma Ma nhìn qua ninh viêm vẫn bảo trì nụ cười hòa ái, vẫy tay kêu gá đến ngồi vị trí còn lại bên cạnh, còn đặt bàn tay ninh viêm vào trong tay mình. Nhưng nội tâm của bà ta lại thở dài. Hiện nhiên là bà ta hiểu mục đích An Hải gọi ninh viêm tới đây, nhưng mà sau khi bà ta rời khỏi Hoàng Đô thì không còn nguyện ý tham dự vào những việc ở trong đó nữa. Dẫu sao, chuyện của Thiên Lan Vương tử vong rồi pháp chỉ của nhân hoàn... Hàm Nghĩa đã bao quát tất cả trong đó đều thể hiện ra khả năng là sẽ có một trận phong bạo, đoạt đích sắp xuất hiện trong Hoàng Đô. Mà một điểm quan trọng khác là ninh viêm. Lịch sử đã từng bị đè xuống, hậu bối thì không thể biết được, nhưng bà ta tận mắt nhìn thấy mẫu thân ninh viêm quật khởi, cũng nhìn thấy sự tài hoa kinh diễm tuyệt luân của vị đó, càng thấy được một màn bi kịch huyết sắc cùng với một vị hoàng tử khác ở trong vòng một đêm. Đó chính là ca ca sinh đôi với Ninh Viêm. Cũng bắt đầu từ ngày đó thì Ninh Viêm bị người khác cố tình xa lánh cho nên lúc trước bà ta mới đối xử lãnh đạm nhưng cũng không ẩn hẳn ác ý với Ninh Viêm và Hứa Thanh hai bên giống kiểu nước sông không phạm nước giếng. Nhưng Linh Hà Hoàng đến đây khiến cho mọi thứ thay đổi. Tuy rằng bà cũng sẽ không đầu tư đến mức gọi là được ăn cả ngã về không nhưng chiếu cố cho thỏa đáng thì vẫn là phải có thế nên mới có câu nói lúc trước và hành động lúc này. Phía sau mỗi người bên trong yến hội này thì đều tồn tại ngàn vạn mối liên quan với hàng đô. Sau khi bà ta nói ra những lời đó, lại có thêm hành vi của mình. Nghĩ đến rất nhanh, sẽ có một số người biết được. Như vậy là đủ. Tác động. Yến hội cứ như vậy tiến hành đến lúc trăng sáng nhô lên. Linh Hà Hoàng duỗi lưng một cái đứng dậy rời đi. Hứa Thanh cũng đứng dậy cáo tử Tôn Ma Nhìn qua hứa Thanh, trong mắt Tôn Ma Ma lộ ra một tia thâm ý. Sau khi suy nghĩ một chút, bà ta dứt khoát lấy ra ba khối ngọc giản đưa cho Ninh Viêm ở bên cạnh. Kêu Ninh Viêm là sau khi đến Hoàng Đô thì thay mình đưa cho bà lão bằng hữu. Ninh Viêm theo bản năng nhìn hứa thanh. Hứa thanh khẽ gật đầu, Ninh Viêm mấy ít sau một hơi trịnh trọng tiếp nhận. Sau đó thì bọn họ rời khỏi. Trên đường quay về truyền tống trận, ở dưới ánh trăng, hiển nhiên là Ninh Viêm bị khởi gọi lên chuyện xưa, cảm xúc xa xút, lặng lẽ đi theo bên cạnh hứa thanh. Cho đến khi đi được nửa đường Hứa Thanh mê vỗ vào vai của Ninh Viêm Không sao đâu Mặc kệ như thế nào Thì ngươi đều là chấp kiếm giả của Phong Hải Quận Lời của Hứa Thanh truyền vào trong tay Ninh Viêm Trong lòng gã liền dâng lên một loại cảm giác ấm áp Thở ra một hơi thật dài Sau đó nhẹ giọng mở miệng Cảm ơn lão đại Thật ra thì cũng không có gì Chỉ là sợ làm cho ngươi mất mặt Ta là một hoàng tử, nhưng thật ra trong hoàng đô lại không có địa vị gì, bị gạt ra ngoài lề cũng không có một ai muốn tiếp xúc với ta. Ta biết rõ nguyên nhân là vì mẫu thân của ta, nàng là một điều cấm kỵ của hoàng đô. Nguyên bản ta còn có một vị ca ca, chúng ta là sinh đôi, nhưng tính cách của y quyết đoán hơn so với ta, đầu óc thông minh hơn so với ta, tất cả mọi thứ đều tốt hơn so với ta. Mặc dù trầm mặc ít nói, nhưng hình như không có chuyện gì có thể làm khó y. Mà y đối xử với ta vô cùng tốt, khi còn bé ta có hơi nhu nhược, chính là y đã bảo hộ ta. Nhưng mà y đã chết rồi, ngay sau ngày mẫu thần chết thì y cũng chết theo. Cùng tử vong là tất cả những người trong phủ, ngoại trừ kẻ vô dụng nhất là ta. Mà sau đó ta trong hoảng đô, sống một cách mờ mịt và bất lực, chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí, một thân một mình. Ở trong cái hoàng thành to lớn ấy, ninh viêm đắng chát lắc đầu. cho đến mấy năm sau, ta nhận được một đạo pháp chỉ của phụ hoàng, ngài kêu ta tới Phong Hải quận, sau khi tới đó liền mai danh ẩn tích, rồi lặng lẽ ghi chép hết thảy. Tiếp đó thì ta gặp lão đại ngươi. Ninh Viêm nhìn qua Hứa Thanh, ở dưới ánh trăng trong cánh đồng bát ngát, gã thổ lộ ra những lời mà trước giờ không nói với người ngoài, bởi vì trên quãng đường cùng nhau đi tới, không biết từ khi nào, ở trong cảm thụ của Ninh Viêm, Hứa Thanh càng lúc càng giống với ca ca của mình. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, Không ai biết là hắn đang nghĩ tới ai. Hồi lâu sau hắn bây giờ tay lên vuốt tóc của ninh viêm. Sau chuyến đi hoàng đô này, nếu như không vui, thì chúng ta cùng nhau về phong hải quận. ở ninh viêm dùng sức gật đầu, hứa thanh nở nụ cười tiếp tục đi về phía trước. Ở trong ánh trăng, bọn họ càng đi càng xa, cho đến khi tan biến khỏi chân trời. Ok, như vậy chúng ta cũng sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé.